quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông sóng fn chín mươi mega đài tiếng nói việt nam thưa quý vị chúng ta đã theo dõi phần mười hai bộ truyện anh hùng xạ điêu có nội dung sau đây khi mọi người về hết quách tỉnh ở lại luyện kiếm qua canh đến xem bỗng con bạch điêu trống bay trở lại thấy con mái đã chết nó bay lượn mấy vòng trên không kêu lên vô cùng thảm thiết rồi bổ nhào xuống như mũi tên đập đầu vào vách đá chết ngay Quách tỉnh và Hoa Tranh rất cảm động và lo sợ đôi chim non sẽ chết đói. Thì vừa lúc một vị đạo sĩ xuất hiện. Y bảo đôi điêu con phải được cứu. Thoát một cái, Y đã chạy thẳng lên vách đá treo leo mang hai con điêu con xuống trao cho hai đứa trẻ mang về nuôi. Quách tỉnh buồn vì võ công không tiến bộ trong khi công ơn của Giang Nam thất hiệp như trời biển. Giờ thấy võ công vị đạo sĩ này cao siêu quá Y xin được chỉ một con đường. Lão đạo sĩ đồng ý bảo chàng đến đêm rằm lên đỉnh núi y sẽ chỉ cho từ đêm ấy chàng cứ tối đi sáng về tọa công luyện khí trên đỉnh núi tuyết được gần hai năm dần dần thân thủ nhẹ nhàng mã bộ vững chắc các chiêu số thi triển vừa nhanh vừa vững chắc đặc biệt kình lực cứ tự nhiên thu phát thật ra so, lão đạo sĩ ấy chưa dạy cho y nửa chiêu võ nghệ nào nhưng đã truyền thụ nội công thượng thặng hàng đêm lên xuống núi Quách tỉnh đã luyện thành bản lĩnh khinh công Kim nhạn công Còn cách ngày tỉ võ vài tháng Quách tỉnh thuần phục được con ngựa rất quý hiếm Là tiểu hồng mã Thấy nội công và khinh công thượng thừa của quách tỉnh Sáu vị sư phụ thắc mắc Chàng nói do một người hướng dẫn Cách thở và leo núi Họ quyết định ngấm ngầm theo dõi tân trướng lục quái hạ giọng bàn bạc hàn tiểu quanh nói người ấy truyền thụ nội công thượng thẳng cho tỉnh nhi dĩ nhiên không có ác ý rồi toàn kim phát lại nói nhưng sao y không muốn chúng ta biết mà sao lại không nói rõ cho tình nhi biết đó là nội công chu thông nói e là người mà chúng ta quen hàn tiểu quanh nói quen à vậy thì nếu không phải là bạn bè Ác là địch nhân rồi Toàn kim pháp trầm ngâm nói Trong các bạn bè mà chúng ta quen Không ai có nội công cao minh như vậy Hàng tử quanh lại nói Nếu là địch nhân Tại sao lại dạy võ công cho tỉnh nhi Kha tân ác lạnh lùng nói Biết đâu Y muốn sắp đặt gian kế Mọi người nghe thế Giật nảy mình chu thơm nói Tối nay ta và lục đệ lén bám theo tỉnh nhi Xem rút lại là cao nhân phương nào ngủ quái gật đầu khen phải đến tối chu thông và toàn kim pháp nấp ở ngoài lều của mẹ con quách tỉnh qua hơn nửa giờ chỉ nghe quách tỉnh nói mẹ con đi đây rồi từ trong lều bước ra hai người rón rén theo sau thấy y cước bộ rất nhanh trong chớp mắt đã lướt đi rất xa may là trên thảo nguyên không có vật gì ngăn chặn tầm mắt nên tuy cách nhau khá xa vẫn có thể nhìn thấy hai người gia tăng cước bộ đuổi theo chị thấy y chạy tới trước vách núi dựng đứng vẫn không dừng bước lướt thẳng lên trên lúc ấy quách tỉnh khinh công đã tiến bộ rất nhiều mà đêm nào cũng trèo lên vách núi dựng đứng không cần đạo nhân kia giúp đỡ chị thấy y dần dần lướt lên cao về phía đỉnh núi chu thông và toàn kim phát càng ngạc nhiên quáng sợ hồi lâu không nói gì qua một lúc Bọn Kha Trấn Ác bốn người cùng kéo tới. Họ sợ gặp đại địch, đều mang theo binh khí. Chu Thông kể lại việc quốc tỉnh lên núi. Hàng tử quanh ngẩng đầu nhìn. thấy một nửa ngọn núi chìm ngập trong mây mù. Bớt giác trong lòng lạnh bước, nói. Chúng ta không lên được đâu. Kha Trấn Ác nói. Mọi người cứ mai phục dưới gốc cây, chờ họ trở xuống. Mọi người theo lời, chia ra mai phục. hàng tiểu quanh nhớ lại đêm giao đấu với hắc phong song sát 10 năm trước bảy anh em mai phục chờ địch lúc ấy gió rét thấu xương căng lạnh soi người bốn bề cát vàng mênh mông núi quang lặng lẽ tiếng gió thì im bặt xa xa vẳng lại mấy tiếng gió ngựa tình cảnh ấy giống hệt đêm nay chỉ là sau đêm ấy không bao giờ còn nhìn thấy khuôn mặt béo phị luôn nở nụ cười ngờ nghệch của trương a sinh nữa không được nỗi chưa sót. Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, trên đỉnh núi thủy chung vẫn không có động tĩnh gì. đến khi mây tan mặt trời mọc, trời đã sáng rõ, vẫn không thấy quét tỉnh và người dậy nỗi công cho y xuống. Lại qua một giờ vẫn không thấy bóng người. Hết sức nhìn lên. chị thấy trên núi yên ắng như không có ai chu thông nói lục đệ chúng ta đi xem hang bảo câu nói nên được à chu thông bảo không chắc thử xong sẽ nói y chạy về nhà lấy ra hai đoạn dây dài hai cái búa, mấy mươi cái đinh lớn cùng toàn kim phát khoét lỗ trên sườn núi dắt dìu nhau lên kể vào sở trường khinh công nhưng không khỏi mệt mỏi đến nỗi toát cả mồ hôi cuối cùng đã lên được tới đỉnh vừa lật người nhảy lên hai người đồng thời lao quãng sắc mặt tái mét Chỉ thấy bên cạnh một tảng đá lớn có chín cái đầu lâu xếp ngay ngắn chỉnh tề năm cái ở dưới ba cái ở giữa một cái ở trên giống hệt chỗ hắc phong song sát luyện tập năm xưa lại nhìn tới số đầu lâu ấy cái nào cũng có năm lỗ ở giữa đỉnh chỉ là những cái lỗ ấy như bị dao khoét chung quanh hoàn toàn không có vết rạn nứt so với ngày trước thì công lực của người này rõ ràng đã tiến rất xa hai người tim đập thình thình lấy hết can đảm đi quanh đỉnh núi một vòng nhưng không thấy có dấu vết gì lạ cả lập tức dòng dây xuống núi bọn hàng báo câu thấy hai người thần sắc kỳ lạ vội hỏi chu thông liền nói Mai siêu phong. Bốn người cả sợ. Hàng tử quanh nói. tính như đâu? Toàn kim pháp nói. Họ đã xuống theo phía khác. Rồi kể lại những việc đã thấy trên núi. Kha Trân Ác thở dài nói. Chúng ta giấc giả 18 năm. Không ngờ, lại là nuôi ông tay áo. Hàng tử quanh nói. tính nhi trung hậu thành thật lắm. Quý không phải là kẻ dông ơn bội nghĩa đâu. Kha trấn áp cười nhạt nói. Trung hậu thành thật à. Tại sao y lại theo con yêu phụ kia học gió công mà không hỡ ra nửa câu? Hàng tử quanh im lặng mà trong lòng gối bời. Hàng bảo câu nói. Hay là con yêu phụ kia đã bị mù nên muốn mượn tay tỉnh nhi để hại chúng ta? Chưa thông nói. Chắc là thế rồi. Hàng tử quanh nói. Cho dù tỉnh nhi mang ý bất lương cũng không thể đấm kịch được tới mức ấy toàn kim pháp nói có khi vì con yêu phụ kia thấy thời cơ chưa tới nên chưa nói rõ âm mưu cho y biết hàn bảo câu lại nói tính nhi kình lực tuy mạnh nội công cũng đã có căn bản nhưng bàn tới võ nghệ thì còn thua xa chúng ta tại sao con yêu phụ kia không dạy võ nghệ cho y kha tính ác nói con yêu phụ kia chẳng qua chỉ là mượn dao giết người Chứ làm sao y thị có thể có y tốt với tỉnh nhi được? Chồng y chẳng phải đã chết dưới tay tỉnh nhi hay sao? Chu thần kêu lên. Phải rồi, phải rồi. Y thị cũng muốn chúng ta từng người chết dưới tay tỉnh nhi rồi sẽ hạ thủ giết y. Như vậy mới đúng là trả được đại thù. Năm người đều cảm thấy có lý. Ai cũng quản sợ. Kha Trấn Ác dằn mạnh thiết trưởng xuống đất. Trầm giọng nói Bây giờ chúng ta hãy về Cứ làm như không biết Đợi tính nhi về Trừ y trước đi Con yêu phụ kia ác tới tìm y Cho dù công lực của y thị không phải như xưa Nhưng mắt mù không tiện sao người chúng ta cũng có thể đối phó Hàng tử quanh quảng sợ nói Giết Tủng nhi à Vậy còn cái hẹn tỉ gió Kha tên ác lạnh lùng nói Tinh mạng quan trọng hay tỷ gió quan trọng? Mọi người im lặng, không nói gì. Nam Hi Nhân chợt nói. Không được. Hàn Bảo Câu nói. Không được cái gì? Nam Hi Nhân trả lời. Không được giết nó. Hàng Bảo Câu lại nói. Không được giết tính nhi à? Nam Hi Nhân gật gật đầu. Hàng Tử Quanh nói. Tôi biết Tú Ca cũng có ý là trước hết cứ hỏi y cho thật rõ ràng. rồi sẽ tính đạo lý Toàn Kim phát nói Chuyện này không phải tầm thường Chỉ cần chúng ta hơi nhân từ, hơi do dự, Tiết lộ bí mật với y thì sẽ ra sao? Chu Thông nói Nên quyết mà không quyết sẽ mất tai họa. Chúng ta phải đối phó với con yêu phụ Mai Siêu Phong Chứ không phải với người khác Kha Trấn Ác nói Tam đệ, người thấy sao? Hàng Bảo Câu trong lòng rối bời Không sao quyết được. Thấy thất muội nước mắt đanh trồng, thần sắc đáng thương, bèn nói. Tôi cũng có ý như tứ đệ, nếu phải giết tỉnh nhi, thì dù sao tôi cũng không xuống tay được. Lúc ấy, trong sáu người, có ba người chủ trương hạ sát quá tỉnh. Ba người chủ trương để xem. Chu thần thở dài nói. Nếu ngũ đệ còn sống, thì chúng ta... sẽ có một bên đa số một bên thiểu số hàn tiểu quanh nghe y nói tới trương a sinh trong lòng chợt thấy chua xót cố nén nước mắt nói mối thù của ngũ ca chẳng lẽ lại không báo chúng ta cứ nghe đại ca sai bảo thôi kha Tấn ác nói được về thôi sáu người về tới lều người nào trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối tâm sự không im kha Tấn ác nói Đợi y về, nhị để và lục để, chăng đường lui của y, để ta hạ thủ. Đồng ý, có tỉnh lên nói, đạo nhân kia đã chờ sẵn ở đó. Thấy y lên tới, đàn chỉ vào cạnh tảng đá lớn, khẽ nói. Ngươi xem kìa. Quách Tĩnh tới gần nhìn một cái dưới ánh trăng thấy là chín cái đầu lâu, quáng sợ nhảy dựng lên run giọng nói: Hát phong sông sát, lại lại tới rồi. Đạo nhân kia ngạc miệng nói. Người cũng biết hát phong sông sát à? Quách Tĩnh bèn kể lại chuyện năm xưa giao đấu trên núi quan, ngũ sư phụ mất mạng, mình vô tình đâm chết Trần Quyền Phong ra sau, nói tới chuyện cũ ấy. Nhớ lại tình trạng giao đấu với đồng thi thiết thi trên núi Hoàng năm xưa. trong lòng bất giác sợ sệt Giọng nói không ngừng rung lên. Lúc đêm chết Trần Quyền Phân y còn rất nhỏ. Nhưng tình hình đêm ấy quả thật rất đáng sợ. Đã khắc sâu vào đầu óc trẻ thơ Đạo nhân kia thở dài nói. Đồng thi không điều ác gì mà không làm. Te ra lại chết như tay người. Quách tỉnh nói. Sáu vị sư phụ của tôi thường nói tới Hắc phong song sát. Tam sư phụ và tất sư phụ nghĩ chắc thiết thi đã chết. Nhưng đại sư phụ lúc nào cũng nói chưa chắc, chưa chắc. Chính cái đầu lâu này, đêm nay bày ra ở đây, thì quả nhiên, thiết thi chưa, chưa chết. Nói tới đó, ý không kìm được vùng mình một cái, lại hỏi. Người gặp ý thị chưa? Đạo nhân kia nói. ta cũng mới tới đây chưa lâu, vừa lên là thấy ngài. Ngoài thế, thì nhất định thiết thì sẽ gây sự với sao vị sư phụ và ngươi rồi. quyết tỉnh nói, y thị đã bị đại sư phụ đánh mù hai mắt, chúng tôi không sợ y thị. Đạo nhân cầm một cái đầu lâu lên, sợ nắng kỹ một hồi, lắc đầu nói, y thị đã bị đại sư phụ ngươi đánh mù hai mắt, nhưng chỉ sợ sao vị sư phụ của ngươi không phải là đối thủ của Y Thị, cho dù có thêm ta cũng không thắng được. Quốc Tĩnh nghe Y nói rất nghiêm trang, trong lòng kinh nghi nói: lúc ép đấu mười năm về trước, mắt Y Thị không bị mù, còn địch không nổi bảy vị ân sư của tôi. Bây giờ chúng ta có tám người, người nhất định là người sẽ giúp chúng tôi, có phải không? Đạo nhân kia nghỉ ngợi xuất thần một lúc, vừa nói Lúc nãy, ta đã nghỉ ngợi một lúc, vẫn không đoán được Vì sao thủ chỉ của y thị lại có kinh lực tới mức ấy Nếu tốt thì không tới, nếu tới thì không tốt Y thị đã dám tới đây tìm kẻ thù Ác có sở trường mới, không sợ sệt Quách tỉnh nói Tại sao y thị lại mang đầu lâu bày ra đây? ha chẳng khiến chúng ta biết mà đề phòng sao đạo nhân kia nói chắc đây là quy củ khi luyện cũ âm bạch cốt trảo rất có thể y thị nghĩ chỗ vách núi dựng đứng hiểm trở khó lên ắt không ai tới nào ngờ trời xuôi đất khiến lại đây chúng ta thấy được khuất tỉnh sợ lúc ấy mai sư phân đã tới tìm sáu vị sư phụ bèn nói Để tôi về bấm lại với các sư phụ. Đạo nhân kia nói. Được. Người nói là có một người bạn. Bảo người nhắn lại. Tốt nhất là tránh y thị. Rồi sẽ tính kế khác. Đừng liều mạng. Xung đột với y thị. Quách tỉnh dân dạ. Đang muốn tuột xuống dốc núi. Thì đạo nhân kia chợt giương tay ôm lấy lưng y. Tung người dọt lên. Nhẹ nhàng đáp xuống phía sau một tảng đá lớn. Cúi rạp người xuống. Quách tỉnh đang định hỏi thì miệng đã bị y bịch kín. Lúc ấy bèn nằm ngọt dưới đất, không dám hó hé. Từ sau tảng đá ngưng thần chăm chú nhìn ra. Không bao lâu sau, dốc núi có một bóng đen giọt thẳng lên. Dưới ánh trăng, tóc bay phơ phất, Chính là thiết thi Mai Sư Phong. Phía sau núi còn hiểm trở hơn cả phía trước. Có lẽ y thị không thấy gì nên không nhận ra đường nào dễ hơn. Cũng may như thế Chứ nếu không Thì lúc ấy giang nam lục quái Đều ở phía trước núi Nhất định phải chạm mặt nhau Đôi bên mà động thủ Chỉ sợ trong lục quái Có người mắc phải độc thủ của y thị Mai Sư phong đột nhiên quay qua Bất tỉnh quảng sợ Rụt đầu xuống dưới vách núi Qua một lúc mới nhớ ra Y thị đã bị mù hai mắt Lại rón rén thò đầu lên Chỉ thấy y thị Người xếp bằng trên tảng đá lớn Mà mình vẫn ngồi Bắt đầu dẫn cơm hít thở Quách tỉnh sực hiểu ra Mới biết cách hít thở dẫn khí ấy Đúng là rèn luyện nội cơm Trong lòng Vô cùng biết ơn đạo nhân Qua một lúc Chợt nghe Mai Sư Phân Toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc Lúc đầu rất chậm Về sau càng lúc càng mau Như dùng các nóng rang đậu trong chảo Đậu chín Ngối nhau ngủ thành tiếng Lắng nghe thì âm thanh phát ra Từ các đốt xương trên người Hồi lâu mới dừng Chỉ thấy y thị thông thả đứng lên Tay trái kéo một cái ngang hung Dưới ánh trăng Đột nhiên lóe lên ánh bạc Như một con rắn dài Có tỉnh quảng sợ Nhưng thần nhìn kỹ Té ra là một ngọn nguyễn tiên màu bạc Tam sư phụ y là hàng bảo cô Dùng kim long tiên chẳng qua chỉ dài có sáu thước, mà ngọn roi này của Mai Sư Phong thì dài gấp bảy tám lần, thì phải bốn trưởng có hơn. Chỉ thấy Y thị từ từ quay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt, Quách tỉnh thấy dung mạo của Y thị vẫn còn rất đẹp, chỉ là hai mắt ngắm nghiền, tóc dài phủ vai, toàn thân tỏa ra một làn âm khí lạnh lẽo, không sao nói rõ được. Giữa cảnh im lặng, Chợt nghe y thị thở dài một ngư lẩm bẩm. Thằng chồng giặc, và... như đã ở suối vàng, hằng ngày có nhớ ta không? Chỉ thấy y thị hai tay cầm giữa chiếc roi dài, hai đầu mũi đêm dài khoảng hai trượng, cười khẽ một tiếng, dung roi múa lên. Tiên pháp ấy vô cùng cổ quái, múa lên không hề mau lẹ, cũng không hề có tiếng rít gió. cuốn bên đông một cái quật bên tây một cái chiêu nào cũng làm người ta bất ngờ đột nhiên tay phải của thị dung ngang ra nắm những đầu roi ngọn roi dài của bốn trường bay thẳng ra cuốn vào một tảng đá lớn nhấc lên chiêu ấy mau lẹ chính xác như dùng tay nhất quách tỉnh đang kinh sợ đầu roi đã cuốn lấy tảng đá lớn dung ra chợt cuốn tới đầu y dưới ánh tăng sáng nhìn thấy rất rõ trên ngọn roi có hơn 10 cái mốc câu sắc nhọn lấp loáng quách tỉnh đã sớm rút đau ra nhìn thấy ngọn roi bay tới lại không nén được thuận tay dung đau định hất ngọn roi ra đột nhiên cánh tay tê trùng sau lưng đã có một cánh tay dung ra ấn đầu y xuống chị thấy ánh mốc câu chớp lên trước mắt ngọn roi đã bay qua đỉnh đầu quách tỉnh sợ toát mồ hôi nghĩ thầm Nếu không có bá bá cứu, thì chỉ cần thanh đao chạm vào roi một cái, mình đã bị đánh dở sọ rồi. May là mới rồi, nạn nhân kia thủ pháp lanh lẹ, không hề phát ra nửa tiếng động. Nên Mai Sư Phân vẫn chưa phát hiện ra. Y thị luyện một hồi, thì lại thu roi lại. Thò tay vào bọc, lấy ra một vật tròn lớn, trải xuống đất. Đưa tay sờ soạn, ngẫm nghĩ một lúc, lại đứng lên làm mấy tư thế. rồi lại sờ soạng vào vật ấy ngẫm nghĩ cứ thế hồi lâu mới cuốn cái vật không biết là giải hay da ấy lại bỏ vào bọc theo phía sau núi đi xuống quách tỉnh thở vào một hơi đứng thẳng người lên đạo nhân kia hạ giọng nói chúng ta theo sau xe mi thị còn nhớ trò mau quái gì nữa rồi nắm lấy lưng quách tỉnh nhẹ nhàng tuột xuống dốc núi phía sau hai người xuống tới đất bóng mai sư phong đã lướt cá xa về phía bắc đạo nhân kia tay trái đỡ nách quách tỉnh quách tỉnh lập tức thấy thân hình nhẹ bổng hai người sải chân chạy như bay bám theo xa xa đi trên bãi cát không biết bao nhiêu đường đất đến lúc trời hơi sáng thì thấy phía trước thấp thoáng có mấy chục gian trướng mai sư phong thân hình chớp lên phóng vào trong đó mất dạng hai người gia tăng cước bộ Đánh đám quân đi tuần Rón rén lần tới phía ngoài Một gian trướng lớn màu vàng Nằm mọp xuống đất Dán một góc lều lên nhìn vào Chỉ thấy một người rút yêu đau vung lên chém một đại hán chết lăn ra đất Đại hán ấy ngã ra đất Thì vừa khéo lăn tới đúng trước mặt Quách tỉnh và đạo nhân kia Quách tỉnh biết y là thân binh Của thiết mộc chân Bớt giác cả kinh nghĩ thần Tại sao y lại bị người ta giết chết rồi nhẹ nhàng dán mép lều lên cao hơn một chút vừa đúng lúc người cầm đao hành hung kia quay lại chính là tam côn con của Dương hẳn chỉ thấy y đưa thanh đao vào ống giày lao dếp máu nói bây giờ ngươi còn nghi ngờ gì nữa không một người khác nói nghĩa huynh thiết mộc chân trí dũng song toàn e chuyện này không dễ mà thành công quốc tĩnh nhận ra người ấy chính là nghĩa đệ trác mộc hợp của thiết mộc chân Tam Côn cười gằn mà nói Hừ, Người thường hiểu huỳnh của người Vậy đi báo tình cho y đi Các mộc hợp nói Người cũng là nghĩa đệ của ta Cha người đối đãi với ta thân thiết như vậy Dĩ nhiên ta không phụ người Mà nói lại thì thiết một chân Dốc lòng Muôn thông tính tất cả bộ của chúng ta Không phải ta không biết Chỉ vì nghĩ tới việc kết nghĩa Không muốn làm y mất mặt thôi. Quách tỉnh nghĩ thầm. Chẳng lẽ họ âm mưu đối phó với thiết mục chân đại hãn? Tại sao lại như thế chứ? Lại nghe một người khác trong trướng nói. Tiên hạ thủ di cường, hậu hạ thủ di ương. Nếu để y ra tay đối phó với các người trước, thì các người nguy mất. Sau khi xong việc, tất cả súc vật phụ nữ tiền bạc của thiết mục chân đều chia cho tan Côn. Tất cả bộ của chúng y đều chia cho trác một hộp. Nước đại kim ta lại phong trác một hộp làm trấn bắt chiều thảo sư Quách tỉnh chỉ nhìn thấy lưng người ấy. Lúc ấy rón rén nhích lên mấy tớt. Nhìn nghiêng thấy người ấy rất quen. Khoác áo cẩm bào màu vàng, dệt lông điêu. Y phục cực kỳ hoa lệ. Lắng nghe giọng nói của y một lúc mới nghĩ ra. Ồ... Oh. chính là lục dương gia của đại kim quốc. Trác Mộc Hợp nghe thế, tựa hồ hơi động tâm, nói: chỉ cần nghĩa phụ dương hãn hạ lệnh, thì đương nhiên là ta dân lời. Tăng côn cảm mừng, nói: việc đã thế này, nếu cha không ra sắc lệnh, sẽ đắc tội với đại kim quốc. Bây giờ ta đi xin lệnh, không thể không nể mặt lục dương gia. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: Đại kim quốc ta sắp đem quân xuống Nam diệt tống. Lúc ấy mỗi người các ngươi mang hai vạn quân đi trước trợ chiến. Sau khi đại công cáo thành sẽ có phong thưởng riêng. Tang Côn mừng rỡ nói: Trước này nghe nói Nam triều là thế giới phồn hoa, vàng bạc đầy đất, phụ nữ ai cũng xinh đẹp như hoa. Lục Dương gia có thể dắt anh em chúng tôi đi chơi một lần, quá thật không gì hay bằng. Hoàng Nhan Hồng Liệt cười khẽ một tiếng, nói. <cười> Chuyện đó có gì khó, chỉ sợ nam triều mỹ nữ rất nhiều, người không cần tới bấy nhiêu thôi. Nói tới đó, hai người đều cười rộ. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói. Đối phó với thiết mục chân thế nào, xin hai vị nói xem. Ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp. Trước đây, ta đã bàn qua với thiết mục chân, muốn y phái binh giúp đỡ đánh tống. nhưng thằng ngu ấy cứ nhất định không chịu y là người khôn ngoan chẳng lẽ đã có đề phòng sợ ta lợi dụng y chuyện này phải thật cẩn thận mới được lúc ấy đạo nhân kia kéo vạt áo quách tỉnh một cái quách tỉnh quay lại chỉ thấy mai siêu phong đang túm lấy một người ở xa xa tựa hồ đang hỏi y cái gì đó quách tỉnh nghĩ thầm bất kể y thị dở trò ma gì ở đây các vị ân sư cũng tạm thời không có gì đáng ngại mình cứ nghe xem họ tính toán với đại hãng thế nào rồi sẽ nói chuyện đạo lý chỉ nghe tăng cung lại nói y hứa gả con gái cho con trai ta mới rồi y phải người tới chỗ ta bàn về ngày thành thân nói xong quay lại chỉ vào đại hán vừa bị y chém chết nói ta sẽ lập tức sai người Mời y sáng mai đích thần tới bàn với cha ta Y nghe thế nhất định sẽ tới Quyết cũng sẽ không mang theo nhiều người Ta cứ mai phục dọc đường Thiết một chân Cho dù có ba đầu sáu tay Cũng không thoát khỏi tay ta đâu Nói xong hô hô cười rượu. các một hợp nói Được Trừ thiết một chân xong Hai đạo quân mã của chúng ta sẽ lập tức Xông vào đai doanh của y Quách tỉnh vừa sợ vừa giận, tôi không ngờ lòng người lại gian hiểm tới mức ấy. Đối với anh em kết nghĩa mà cũng bày mưu ám toán. Đang chờ nghe tiếp thì đạo nhân kia ấn vào lưng y một cái. Quách tỉnh hơi nghiêng người đi, chợt nghe có tiếng áo bay. Thân hình Mai Sư Phong đã lướt qua ngang mình. Chỉ thấy y thị cướp bộ rất mau, trong chớp mắt đã lướt đi khá xa. trong tay dẫn cấp một người đạo nhân kia kéo tay quách tỉnh đuổi được dài mấy bước dần dần ra khỏi khu doanh trại hạ giọng nói y thị hỏi các sư phụ của người đang ở chỗ nào đó chúng ta phải đi mau nếu chậm sợ không kịp đâu hai người triển khai khinh công hết sức chạy mau lúc về tới lều lục quái thì đã gần trưa đạo nhân kêu nói ta vốn không muốn tiết lộ hành tung nên mới bảo người không được nói cho sáu vị sư phụ biết nhưng hiện việc đã rất gấp gáp không thể nghĩ tới tiểu tiết được nữa người về báo lại nói là mã ngọc phái toàn chân cầu kiến giang nam lục hiệp quách tỉnh hai năm nay đêm nào cũng ở cạnh y Lúc ấy mới biết tên y Y cũng không biết Mã Ngọc phái toàn chân Là nhân vật lớn Lúc ấy gật đầu dân dạ Rồi chạy vào trước lều mông cổ Dán cửa lều lên kêu Đại sư phụ Rồi bước mau vào Chợt y thấy hai cổ tay Đồng thời bị nắm cứng Kế thấy đầu gối đau buốt, Bị đá lăn ra đất Kêu lên một tiếng thì Đã thấy thiết trượng đập tới đầu Quách tỉnh nghiêng người Ngã qua một bên, chỉ thấy người cầm thiết trượng đánh y chính là đại sư phụ Kha Trấn áp, Quảng sợ, hồn phi phách lạc, cũng không dám nghĩ tới việc đỡ gạt, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe, trang một tiếng, binh khí chạm nhau, một người đã đứng trước mặt mình. Y mở mắt ra nhìn, chỉ thấy thất sư phụ hàng tứ quanh đứng chắn trước mặt mình, kêu lên. Đại ca, khoan đã! Thanh trường kiếm trong tay nàng đã bị thiết trượng của Kha Trấn Ác đánh tung ra. Kha Trấn Ác thở dài một tiếng, dằn mạnh thiết trượng xuống đất, nói Rột lại, thất muội vẫn mềm lòng quá. Quách tỉnh, lúc ấy mới nhìn rõ hai tay mình là bị chư thân và toàn kim phát nắm giữ. Sau cơn quản sợ, đột nhiên ngây người ra. Kha Trấn Ác hung dữ nói Người nào giấy người nổi công? quách tỉnh lớp ba lớp bấp nói y y y ở bên ngoài xin cầu kiến sáu vị sư phụ lục quái nghe nói mai sư phong lớn mật dám tìm tới báo thù giữa ban ngày đều hoàn toàn bất ngờ nhất tề cầm lấy binh khí xông ra ngoài lều dưới ánh nắng chỉ thấy một đạo nhân râu bạc chắp tay đứng đó nào thấy bóng dáng mai sư phong chu thông vẫn nắm chặt mạch môn trên cổ tay quách tỉnh Không buông, quát lên. "Con yêu phụ Mai sư phong đâu?" Quách Tĩnh nói. "Đêm qua đệ tử nhìn thấy y thị, chỉ sợ sẽ sắp tới đây." Lục Quái nhìn Mã Ngọc, vô cùng ngờ vực. Mã Ngọc bước lên, chắp tay nói, "Ngưỡng mộ hoài danh Giang Nam Lục hiệp đã lâu, hôm nay được gặp gỡ thật là may mắn." Chu Thông vẫn nắm chặt cổ tay Quách Tĩnh không buông, chỉ gật đầu thi lễ, nói, Dám hỏi pháp hiệu của đạo trưởng Quách tỉnh nghĩ tới việc Mình chưa kịp báo cho y Vội nói Y là Mã Ngọc Phái Toàn Chân Lục quái cả kinh Họ biết Mã Ngọc có đạo hiệu là Đan Dương Tử Là đại đệ tử của Dương Trùng Dương Phái Toàn Chân Sau khi Dương Trùng Dương qua đời Y là trưởng môn của Phái Toàn Chân Trường phương tử khu sử cơ Chỉ là sư đệ của y chỉ vì y bế quan tịnh tu rất ít khi qua lại giang hồ cho nên không nổi tiếng bằng khu xử cơ còn như công phu võ nghệ nội công thì chưa ai nhìn thấy không rõ cao thấp ra sao kha Tấn ác nói terra là trưởng môn phải toàn chân tới đây chúng tôi thất kinh quá không biết đạo trưởng hoàng lâm dùng sa mạc phía bắc này có gì chỉ giáo hay có liên quan tới cái hẹn tỷ võ ở gia Hưng của lệnh sư đệ Mã Ngọc nói Tề sư đệ là người tu hành Kiềm thúc tính nết Nhưng lại thích đánh cuộc Tranh hơn với người khác Bần đạo quá thật không muốn hỏi tới Chuyện đó không quan hệ gì tới bần đạo Hai năm trước đây Bần đạo ngẫu nhiên Gặp thằng nhỏ này Thấy y tâm địa thuần lương Mới tự ý Dạy cho y một chút pháp môn dưỡng sinh Để khỏe mạnh sống lâu Trước đó chưa được lục hiệp ưng thuận, xin cũng đừng trách ta. Chỉ là bần đạo chưa truyền cho y một chiêu nửa thức võ nghệ nào, cũng không có danh phận thầy trò. Nói lại thì chỉ là bần đạo kết giao với một người bạn trẻ, cũng không hề phá hoại quy củ võ lâm Nói xong dịu dàng mỉm cười, lục quái đều thấy kinh ngạc, nhưng lại không thể không tin. Chu Thông và Toàn Kim phát lập tức buông cổ tay quách tỉnh ra. Hàng tử quanh mừng rỡ nói. Hài tử, là vị đảo trưởng này dạy bản lĩnh cho ngươi phải không? Tại sao ngươi không nói sớm? Bọn ta đều trách làm ngươi rồi. Nói xong vỗ vỗ giai y, trong lòng mười phần thương xót. Quách tỉnh nói. Y, y bảo đệ tử, không được nói. Hàn tử quanh trách. Tại sao lại nói là y? Không có quy củ gì cả. Thằng nhỏ ngốc lắm. Phải gọi là đạo trưởng. Tuy là trách mốc. Nhưng trên mặt lại rất vui vẻ. Quách tịnh nói. Dạ. Là đạo trưởng. Trong hai năm này. Y và Mã Ngọc. vẫn phân hư với nhau là ta ngươi. Chưa không hề biết. Đạo trưởng là gì. Mã Ngọc cũng không để ý. Mã Ngọc nói. Bần đạo. Dân du vô định. Không muốn để người ta biết. Nên lục hiệp. tuy chỉ gần trong gan tất nhưng chưa hề tới bái kiến xin tha lỗi cho nói xong giái dài một cái nguyên là mã ngọc sau khi biết chuyện giang nam lục quái đã làm nảy sinh lòng kính phục lại hỏi doãn chí bình biết quá tỉnh hoàn toàn không có căn bản nội công Y là trưởng môn phái toàn chân, rất hiểu rõ đạo lý, nén mình theo người của đạo gia. Không muốn sư đệ khu sử cơ áp đảo được gian nam lục quái trong vụ này. Nhưng mấy lần khuyên khu xử cơ chịu thua, mà nói thế nào, y cũng không chịu nghe. Vì vậy, bèn lên dùng đại mạc xa xôi, giấc giả, tìm cách ngấm ngầm thành toàn cho quách tỉnh. Nếu không thì dù vừa, vừa khéo thế nào. Y cũng làm sao ngẫu nhiên gặp được quách tỉnh Trên vùng sa mạc thảo nguyên mênh mông Lại không vì thế mà mất tay 2 năm của Y sao Nếu Mai Sư Phong không đột nhiên xuất hiện Y chỉ chờ khi quách tỉnh đã có căn bản nội công Là lập tức vụ áo về Nam. Bất kể gian nam lục quái hay khu sử cơ Cũng chẳng ai biết lý do bên trong là gì Lục quái thấy Y khí độ khiêm tốn, Muốn là một kẻ sĩ có đạo Khác hẳn khi phái hiên ngang khẳng khái Hào hùng của sư đệ y Lúc ấy nhấp tề đáp lễ Đang định hỏi việc mai sư phong Chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên Mấy kỵ mã phóng ngựa như bay tới Phi vào trướng Chỗ thiết một chân ở Quách tỉnh biết Đây là sứ giả tăng côn phái tới Vũ thiết một chân để giết Trong lòng hoảng sợ Nói với Kha Trân Ác Đại sư phụ Con đi một lúc sẽ về ngay Kha Trân Ác Vừa rồi xếp nữa làm hại tính mạng của y. Trong lòng vô cùng nhột nhạt. Lại càng thêm thương yêu gã đồ đệ này. Chỉ sợ y đi. Lại gặp phải Mai Sư Phong. Thì có thể bị hại. Rồi nói. Không được. người phải ở cạnh bọn ta. Ngàn gian lần. Không được cách ra một bước. Quách tỉnh đang muốn nói rõ lý do. Thì khá trấn ác đã kể lại chuyện giao đấu. Với song sát trên núi quan năm xưa. Y rất sốt ruột. Nhưng tính đại sư phụ vốn rất nghiêm khắc Động một chút là đùng đùng nổi giận Quả thật không dám cắt đứt câu chuyện của y Chỉ chờ y hơi ngừng lời thì sẽ bẩm rõ Chợt thấy một kỵ mã phóng mau tới Người ngồi trên ngựa mặc áo da chồn ngắn màu đen Chính là qua tranh Tới cách họ mười mấy bước thì dừng lại Dãy tay không ngớt Quách tỉnh sợ sư phụ trách phạt Không dám bước qua Dãy tay gọi nàng lại gần Qua tranh hai mắt sưng đỏ lên Như vừa mới khóc lớn một trận Bước tới cạnh y rụt rè nói Dạ dạ bảo ta Bảo ta phải gả cho đô sử Câu nói chưa dứt Nước mắt đã chảy ròng ròng. Quách tịnh nói Cô đi bẩm mau cho đại hãn, Nói tan côn và trát một hộp Bày quỷ kế Muốn lừa đại hãn tới để giết đó Qua tranh cả kinh nói Thật không? Quách tịnh nói muôn lần là thật chính là đêm qua chính tay ta nghe đó cô đi mau nói cho cha biết qua tranh nói được rồi lập tức có vẻ vô cùng mừng rỡ xây người lên ngựa phóng mau đi quách tỉnh nghĩ thầm người ta bày mưu muốn hại đại hãn mà sao cô lại vui vẻ thế rồi động tâm niệm nghĩ thầm à chuyện này xảy ra thì cô ta sẽ không phải gả cho đô sử nữa Y và Hoa Tranh, tình như anh em, luôn luôn quan tâm bảo vệ cho nàng. Nghĩ tới việc nàng có thể thoát khỏi cảnh khổ, bất giác cũng mừng thay cho nàng. Dễ mặt rạng rỡ, quay trở lại. Chỉ nghe Mã Ngọc nói, Không phải là bần đạo đề cao chí khí kẻ khác, mà làm nhục quay phong của mình. Nhưng Mài Siêu Phòng rõ ràng đã học được chân truyền của đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư ngoài Đông Hải. đã luyện được cửu âm bạch cốt trảo tới mức xuất thần nhập quá. Mà chiêu số của ngọn ngân tiền bốn trượng lại vô cùng áo diệu. Chúng ta hợp sức tám người dĩ nhiên chưa chắc đã thua y thị. Nhưng nói muốn giết chết y thị thì e bên mình cũng phải bị tổn thất. Hàng tử quanh nói giỏ công của người đàn bà ấy đúng là mười phần lợi hại. Nhưng giữa giang nam thất quái chúng tôi với y thị Có mối thù bất cộng đối thiên Mã Ngọc nói Nghe nói Trương Ngũ Hiệp và Phi Thiên Thần Long Kha Đại Hiệp Đều bị đồng thi Trần Quyền Phong hại Nhưng các vị đã giết được Trần Quyền Phong Có thể nói là đã trả được đại thù rồi Từ xưa có câu quan gia nên cởi không nên kết Mai Siêu Phong Là một người đàn bà cô độc Lại bị tàn tật, hoàn cảnh, quá thật, cũng rất đáng thường. Lục quái im lặng không đáp. Qua một hồi lâu, hàng bảo câu nói. Y thị luyện công phu âm độc. Mỗi năm, không biết đã giết chết bao nhiêu người vô tội. Đạo trưởng đầy lòng hiệp nghĩa, chẳng lẽ là để mặc cho y thị lộng hành, làm bậy như thế? Chưa thông nói. Hiện là y thị tìm tới chúng tôi. chứ không phải chúng tôi tìm tới Y Thị Toàn Kim Phát nói cho dù lần này chúng tôi trốn tránh chỉ sợ Y Thị dốc lòng báo thù mai sao cũng không đề phòng được Mã Ngọc nói bần đầu đáp dạch ra một cách có điều xin lục hiệp rộng lòng nghĩ tới Y Thị cô đơn khổ sở cho Y Thị một con đường hối cải bọn Chu thương không đáp im lặng chờ Kha Trấn Áp quyết định Kha Trinh ác nói, Giang Nam thất quay chúng tôi, Tinh tình thô lỗ, Trước này chỉ biết hung hăng đánh nhau, Đạo trưởng chỉ cho một con đường sáng, Chúng tôi cảm kích bất tận, dây xin người chỉ giao. Y nghe ngữ khí của Mã Ngọc, Biết trong vòng 10 năm nay, Võ công của Mai Sư Phân đã tăng tiếng vượt bậc. Mã Ngọc ngoài miệng xin họ tha mạng cho y thị, Nhưng thật ra muốn giữ thể diện cho lục quái, mương chỉ cách cho lục quái thoát khỏi độc thủ của y thị bọn hàng báo câu lại cho rằng đại ca đột nhiên nảy sinh thiện niệm đều thấy ngạc nhiên mã ngọc nói kha đại hiệp lòng dạ nhân từ nhất định sẽ được trời giúp ngoài ra cũng còn có một việc quan trọng hơn theo bần đạo đoán thì trong vòng mười năm nay nhất định mai siêu phong đã được hoàng dược sư dạy dỗ Chư Thương ngạc nhiên nói. Nghe nói, Hắc Phong song sát là phản đồ của đảo đầu Hoa. Sao Hoàng Diệp Sư lại dạy võ công cho Y Thị? Mã Ngọc nói. Bần đạo, vốn cũng nghĩ thế. Nhưng nghe Kha Đại Hiệp kể lại. Tình hình giao đấu trên núi Quang năm trước thì công lực của Mai Siêu Phong lúc bấy giờ khác xa hiện tại. Nếu Y Thị không được thầy giỏi chỉ dạy, chỉ dựa vào sự khổ luyện của mình, thì quyết... Không thể nào đạt được tới mức ấy Nếu hôm nay chúng ta giết thiết thì E sẽ bị Hoàng Dược Sư kiếm chuyện Thế thì... Kha Tấn Ác và Chu Thông Đều từng nghe người ta nói về võ công của Hoàng Dược Sư Đều là khoa trương tới mức quá hoang đường Chưa chắc đã đáng tin Nhưng toàn chân giáo là võ thuật chính tông của thiên hạ Mã Ngọc lại là bậc trưởng giáo Có địa vị mà còn uý kỵ như thế thì tự nhiên không phải tầm thường." Chu Thông nói, "Đạo trưởng suy tính chu đáo, anh em chúng tôi rất không phục. Vậy xin người chỉ giáo cho cách hay." Mã Ngọc nói, "Cách của bần đạo nói ra thì có chỗ ngông cuồng tự đại, xin lục hiệp đừng cười mới được." Chu Thông nói, "Đạo trưởng không cần quá khiêm tốn, toàn chân thất tử đồ đệ Dương Trùng Dương Quay chân thiên hạ, ai không không phục?" Mấy câu nói ấy là nói với mã ngọc hoàn toàn có ý thành kính tuy khô sử cơ cũng là một trong toàn chân thất tử nhưng chu thân nhất định không bao giờ chịu nói với y câu ấy mã ngọc nói cậy vào gì đức của tiên sinh mấy anh em bần đạo cũng có một chút hư danh trong gió lâm chắc mà siêu phòng cũng không dám vào thủ với toàn chân thất tử cho nên bần đạo định bày quỷ kế đem chút hư danh ấy hâm dọa y thị cách ấy nói ra quá thật không phải hoan minh chính đại có điều dụng ý của chúng ta là muốn điều tốt cho người bàn đạo cũng trở thành chính đạo cũng không tổn hại gì tới thành danh của lục hiệp lúc ấy bàn nói ra kế sách lục quái nghe xong đều cảm thấy không khỏi quá hèn yếu lại nghĩ Cho dù gió cơm của Mai Sư Phong quả thật đã tiến xa vượt bậc thậm chí Hoàng Dược Sư có đích thân tới thì cũng đã sao. Nhiều lắm thì cũng chỉ như Trương A Sinh mất mạng trên núi quan là cùng. Mã Ngọc khuyên mấy lần, rút lại nói một câu. Co thăng cũng là bất võ. Bọn Kha Trấn Ác cãi nhau với y, lại cảm thấy y rất có ý tốt như quách tỉnh. rốt lại đều ưng thuận. Mọi người ăn cơm xong đều đi về phía dốc núi, dựng đứng. Mã Ngọc và Quách Tỉnh lên trước. Bọn chu thân thấy Mã Ngọc hoàn toàn không có vẻ gì khoa khoan. Cứ theo sau Quách Tỉnh thông thả lên núi. Nhưng thấy y, bộ pháp trầm ổn, thân hình dĩnh chảy, bộc lộ công lực thâm hậu, đều nghĩ thầm. Công phu của y nhất định không kém sư để y là khâu tử cơ. Chỉ là khâu sử cơ nổi tiếng khắp cả Nam Bắc. Nhưng y thì chẳng ai nói tới. Có lẽ vì tính cách hai người khác hẳn nhau. Mã Ngọc và Quách Tỉnh lên tới đỉnh núi rồi, thả dây xuống, kéo lục quái từng người từng người lên. Lục quái nhìn thấy những vết roi Mai Sư Phong để lại trên đỉnh núi, đều rất quảng sợ. Lúc ấy mới tin Mã Ngọc hoàn toàn không bịa đặt. người ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên núi, thấy màn đêm buông xuống, bốn bề dần dần chìm vào màn đen, lại chờ hồi lâu, đã đến cuối giờ hợi đầu giờ tí hàng bảo câu sốt ruột nhảy lên nói: "sao y thị chưa tới?" Kha Tinh Ác nói: "hừ, tới rồi đó." Mọi người giật nảy mình, lấm tay nghe nói, nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Lúc ấy. mai sư phong còn cách đó mới dặm nhưng kha trấn áp tay cực kỳ thính mới nghe thấy được mai sư phong thân pháp rất mau mọi người mở to mắt nhìn xuống dưới ánh trăng chỉ thấy như một làn khói đen lướt trên mặt cát mau lẹ lướt tới trong chớp mắt đã tới chân núi kế lại vinh trèo leo lên rất mau chu Thương đưa mắt nhìn toàn kim Pháp và hàng tiểu quanh thấy hai người sắc mặt trắng bệt Thần sắc rất khẩn trương. Nghĩ lại, thì chắc mình cũng thế. Qua một lúc lâu, Mai Sư Phong nhảy giọt lên. trên lưng y thị cõng một người, nhưng mềm rũ ra, không hề động đậy. Không biết là còn sống hay đã chết. Quách tỉnh thấy người ấy mặc áo da trồn ngắn, màu đen, giống hệt qua tranh. Nhưng thần nhìn kỹ, không phải qua tranh thì là ai? Bất giác, bật tiếng kêu thất thanh. môi vừa mấy động, Dự thủ thư sinh chu thân, mắt nhanh tay lẹ, đã kéo y lại, lớn tiếng nói. Chỉ cần yêu nghiệp Mai Sư Phong đụng vào tay khư sử cơ ta, thì quyết không cho y thị yên thân đâu. Mai Sư Phong nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng người đã quảng sợ, lại nghe chu thông tự xưng là khư sử cơ, lại nói tới tên của y thị, càng thêm kinh ngạc. Lúc ấy, đàn con người lại sau tảng đá lắng nghe. Mã Ngọc và Giang Nam ngũ quái nhìn thấy rất rõ. tuy đang ngưng thần, giới bị, cũng không khỏi cười thầm. Quách tỉnh lại lo lắng cho Hoa Tranh, lòng như lửa đốt. Hàng Bảo Câu nói, Mai Sư Phong, đem đầu lâu bày ra ở đây thì nhất định sẽ tới. Chúng ta cứ yên lặng, chờ ở đây là được. Mai Sư Phong không biết có bao nhiêu cao thủ tụ hợp ở đây. Cứ co rúm người sau tảng đá, không dám nhúc nhích. Hàng Tử Quanh nói, Ý thị tuy làm nhiều chuyện ác, nhưng toàn chân giáo trước này luôn từ bi. Cũng nên cho Y thị một con đường hối cải đi. Chu thông cười nói, Thanh tịnh cứ quen mềm lòng với người. Chẳng trách sư phụ, cứ nói là người rất dễ đạt đạo. Người sáng lập ra toàn chân giáo là Dương Trùng Dương, có bảy đệ tử. Người rõ lâm, hơi có kiến thức, không ai không biết. Đại đệ tử là Đan Dương Tử Mã Ngọc. Nhị đệ tử là trường chân tử Đàm Sử Đoan. Trở xuống là trường sinh tử Lưu Sử Quyền, trường sinh tử Khu Sử Cơ, Ngọc Dương Tử Dương Sử Nhất, Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông. Người cuối cùng là Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị, là vợ của Mã Ngọc trước khi xuất gia. Hàng tử quanh nói, Đàm Sư Ca, ngươi nói sao? Nam Hiên nhân nói, Người ấy không thể tha được. chu thông nói, đàn sư ca, chỉ bút công của anh gần đây tiếng tiếng vượt bậc, cho mộ yêu phụ ấy tới, xin lệnh thuốc thủ để bọn anh em được mở rộng tầm mắt nên chăng? Nam Hương nói chuyện đó cứ nhường Dương sư đệ thi triển thiết cước công đã cho Y Thị rơi xuống núi tan hương nát thịt. Trong toàn chân thất tử thì khu sử cơ nổi tiếng nhất, kế là Ngọc Dương Tử Dương sử nhất, y mấy lần đánh cuộc thắng người ta. Từng có một chân đứng trên đỉnh núi cao môn trượng, tay áo Phất phơ, lắc la lắc lư, khiến mấy chục anh hùng hảo hán ở sân đông Hà Bắc phát sợ qua mắt líu lưỡi. khen ngợi không ngớt, như vậy có hiệu là thiết cước tiên. Y khắc khổ tu luyện 9 năm trong hang, khu phỉ cơ đối với công phu của Y cũng rất hâm phục. Từng tặng Y bài thơ trong có câu, hạ nhìn dần nhật đứng, đông ôm tuyết ngũ khì. Nói về việc nội công của y thâm hậu Mã Ngọc và Chu thông Lời qua tiếng lại Trò chuyện rất ăn khớp Kha Trấn Ác Từng trò chuyện với Hát Phong song sát mấy lần Sợ y thị nhận ra tiếng của mình Cho nên Thủy chung không nói câu nào Mai Sư Phong Càng nghe càng sợ Nghĩ thầm té ra là cả bọn toàn chân thức tử Đều có ở đây Nếu chỉ có một lão mũi trâu Thì mình cũng chưa chắc đã thắng được huống chi cả thất tử cũng có mặt mình mà cứ thẳng đường đi lên thì còn gì là tính mạng lúc ấy trăng sáng dằn vặt giữa trời soi rõ khắp cả đỉnh núi chu thân bèn nói đêm này mấy đen dày đặc xòe bàn tay không thấy năm ngón mọi người phải cẩn thận đừng để con yêu phụ ấy nhân đêm tối chạy trốn đó mai siêu phong mừng thầm nghĩ mai là trời tối nếu không thì nhãn lực của họ rất lợi hại Sợ đã phát hiện ra mình rồi Thạ ơn trời Phật Xin trăng đừng ló ra Quách tỉnh nãy giờ nhìn qua tranh Chợt thấy nàng từ từ mở mắt Biết nàng không sao Bớt giác cả mừng Hai tay vẫy lia lịa, Ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng Qua tranh cũng nhìn thấy Quách tỉnh Kêu lên Mau tới cứu ta Mau tới cứu ta đi Quách tỉnh quảng sợ kêu lên Đừng lên tiếng Mai Sư Phong lúc ấy cũng quản sợ không kém gì quách tỉnh. Lập tức vươn tay điểm vào á huyệt của Hoa Tranh. Trong lòng bất giác vô cùng ngờ vực. Toàn Kim Pháp nói. Chí Bình, mới rồi ngươi nói gì thế? Quách tỉnh bèn đóng vai tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình, nói. Đệ tử, đệ tử. chu Thông nói. Dường như ta nghe, có tiếng con gái. Quách tỉnh vội nói. Đúng vậy ạ. Mai Sư Phong chật động tâm niệm, nghĩ thầm. Toàn chân thất tử, đột nhiên tới sa mạc, tụ hợp ở một ngọn núi quan như thế này. Sao lại khéo thế? Hay là có người nghĩ mình mù loa? Cho nên bài ra nghi trận, nhớ mình mắc lừa. Mã Ngọc thấy Y Thị từ từ đứng lên phía sau tảng đá. Biết Y Thị đã có ý ngờ vực. Chỉ cần Y Thị phát giác ra chỗ sơ hở, sẽ lập tức động thủ. Tuy mình thì không sợ gì, Nhưng tính mạng qua tranh, ác sẽ không giữ được. Trong lục quái, e cũng có kẻ bị tổn thương. Bất giác vô cùng lo lắng. Nhưng y trước nay vốn không hề nhanh trí. Nhất thời không biết làm sao là tốt. chu thân thấy Mai Sư Phong cầm một ngọn trường tiên chớp ánh bạc. Từ từ giơ tay lên, đang định phát tác. Bèn lớn tiếng nói. Đại sư ca. mấy năm nay anh luyện kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết của sư phụ dạy cho nhất định rất tâm đắc xin anh thi triển qua một chút cho bọn tôi được biết nên chăng mã ngọc hiểu ý biết chu thân muốn y khai triển công phu để hâm dọa mai sư phân lập tức nói tuy ta đứng đầu các đồng môn nhưng tư chất ngu xuẩn làm sao hơn được các vị sư đệ tâm pháp của sư phụ truyền cho nói ra thật xấu hổ Mười phần ta chỉ lãnh hội được, không đầy, một, hai. Từng chữ, từng câu nói ra, Trung khí đầy rẫy, Thanh ân gian gian truyền ra xa. Y nói chuyện bình hòa khiêm cung, Nhưng từng câu, từng chữ, Đều gian gền cả sơn cốc. Câu cuối cùng còn chưa dứt, Tiếng vang của câu đầu tiên, Đã từ xa gian lại, Át cả tiếng gió trên đỉnh núi. Quả thật như rồng ngâm, cọp rống. Mai Sư Phong, nghe thấy rõ ràng y có nội công thâm hậu như vậy. Đời nào còn dám động thủ. Từ từ, coi người lại sao tạng đá. Mã Ngọc lại nói. Nghe nói, Mai Siêu Phong hai mắt bị mù. Kể ra cũng đáng thường Chỉ cần y thị sửa đổi lỗi trước, quyết không tàn hại người vô cớ nữa. Cũng không đi tìm bọn giang nam lục quái lằn nhằn, thì chúng ta tha mạng y thị cũng được. huống chi Năm xưa tiên sư và đảo chủ đào hòa rất kính phục nhau. Khưu sư đệ, người có giao tình với Giang nam lục quái. Đi tìm họ nói một tiếng, bảo họ không cần tìm mai siêu phong thanh toán nợ cũ nữa. Hai bên bỏ qua chuyện cũ cả đi. Cô ấy lại không dùng nội công để khỏi lộ ra những người kia công lực kém y quá xa. Chu thân ứng tiếng nói, Chuyện đó rất dễ, nhưng quan trọng là, Chỗ Mai Sư Phong có chịu sửa lỗi hay không mà thôi. Đột nhiên, phía sau tảng đá có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đa tạ hảo ý của toàn chân thất tử. Mai Sư Phong ta đây rồi. Nói xong đứng thẳng người lên. Mã Ngọc vốn định dọa cho Y Thị sợ chạy. Hy vọng từ nay trở đi, Y Thị có thể sửa bỏ lỗi trước. Đội ác làm thiện. Không ngờ, mũi thiết tiêu này nghề cao mật lớn, lại dám công nhiên ra mặt. quả thật nằm ngoài dự tính lại nghe ma sư phong nói ta là đàn bà không dám thỉnh giáo các vị đạo trưởng từ lâu đã kính phục thanh tịnh tản nhân võ nghệ tinh thần ta muốn lãnh giáo một chiêu nói xong rút roi ra đứng yên chờ hàng tứ quanh lên tiếng Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những góp ý của quý vị thính giả về cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện A vòng gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.